Vạn giới bệnh viện tâm thần một chương không một Halloween mỗi tòa thành thị đều có như vậy mấy đầu mọi người không thường đi đường đi. Cũng kỷ như hiện tại đầu này. Nó co rút ở thứ số 22 đường cách bên cạnh. Không có biển báo giao thông. Không có đèn cương vị. Không có danh tự. Thậm chí lối vào ngay cả cái cống thoát nước đều không có. Tựa như là lớp kín tường theo hai đầu bắt đầu xây trúc. Nhưng là muốn tụ hợp lúc nhưng không có cục gạch. Dứt khoát liền rất không chịu trách nhiệm lưu lại như thế một lỗ hồng. Nhỏ đến ngươi hát cái xì hơi liền có thể đem bỏ lỡ. Đồng dạng trên con đường này công trình cũng cùng nó mười phần xứng. Nơi này có một chiếc hỏng 10 năm đều không có người tới sửa chữa đèn đường. Hai cái lâu dài đều chồng phải tràn đầy thùng rác. Mấy cách thường xuyên vào xem mèo hoang. Vĩnh viễn cũng chết không hết con ruồi. Cùng một gian cỡ nhỏ tư nhân bệnh viện Kỳ thật nói đến Nhà này kiến trúc nhỏ căn bản là không gọi được là bệnh viện Tự liền phòng khám bệnh cũng không tính Nó chỉ có trên dưới 2 tầng Nhìn càng giống là cách mấy chục năm trước để lại vô tích chụp ảnh quán Hoặc là hãng cầm đồ loại hình đồ chơi Nhưng là không biết bị ai mua lại Sau đó phủ lên một cái viết hốt bi tan bảng hiệu 3 giờ sáng Tử lương bác sĩ đứng tải bồn rửa tay trước, dùng lạnh bút nước trôi tắm mình tay. Hắn hận tất cả ngày lễ. Hắn không rõ vì cái gì mọi người muốn tải hàng năm bên trong lấy ra vài ngày như vậy. Đi làm một chút ngu đột suốt sự tỉnh Còn được chứa ý nghĩa phi phàm dáng vẻ. Cũng tỉ như cái này Halloween. Tất cả mọi người đỉnh lấy đầu lâu. Mang theo bí đỏ đèn. Đong đưa tại trên đường cái. Phát ra căn bản ý nghĩa không rõ tiếng hoan hộ Những cái kia mười mấy tuổi tiểu hài tử cũng đầy mặt phủ lên mụ mụ phấn lót Đi liều mạng nện nhà hàng xóm cửa Mà nguyên nhân vậy mà là vì muốn mấy khối đường Ai cũng biết bọn hắn quanh năm suốt tháng đều không ăn mấy khối đường Bọn hắn tình nguyện đi hút ma túy Đáng được ăn mừng chính là Bọn hắn không có tới gó căn này bệnh viện cửa Không phải tử lương không xác định mình có thể hay không một chân đầu đâm tiến trong ánh mắt của bọn hắn. Đóng lại vòi nước. Tử lương qua loa đem tay tải áo khoác trắng bên trên lau lau. Lao khô phía trên nước đỏng. Hắn ngầm đầu. Trước mặt trong gương. Chiếu ra một chương gầy gò mặt. Loạn thất bát tao tóc. Một bức thần hư giảng trắng bệt làn ra. Mặc dù chỉ có 20 đến tuổi. Nhưng là một mực không thế nào quát sâu riêng để hắn nhìn càng giống là ba mươi ra mặt người. Còn một cặp bởi vì trường kỳ mất ngủ mà càng thêm nghiêm trọng mắt quần thâm. Đúng vậy A Lại mất ngủ. Bên ngoài những tên khốn kiếp kia các cư dân dĩ nhiên thẳng đến nháo đến nửa đêm. Mới bằng lòng trở về đi ngủ. Mà vừa mới yên tĩnh sau nửa giờ. Trên đường phố vậy mà liền bắt đầu không ngừng xuất hiện đáng ghét còi báo động âm thanh. Mà lại càng ngày càng dày đặc Thẳng đến lúc này giờ phút này còn không có ngừng Không cần nghĩ Khẳng định lại là cách nào đó tội phạm trốn ra ngục giam Đoán chừng là người kia cảm thấy Hôm nay liền xem như mặc một thân áo tù đứng tải trên đường cái Cũng sẽ không có người cảm thấy mình có gì không ổn Lại là liên tiếp chiếc xe chạy qua Đèn báo hiệu chiếu vào căn này nho nhỏ phòng thầy thuốc làm việc Trên vách tường hiện lên mấy đảo đỏ lam giao nhau tia sáng. Tử lương đi vào bên cửa sổ, an tính móc ra một điếu thuốc. Không biết vì cái gì, hắn không có mở đèn, vì lẽ đó một viên tinh hồng điểm sáng trong bóng đêm giấy lên. Sương mù đem hắn mặt bao phủ mơ ngơ hồ hồ, tử lương bất đắc dĩ phát hiện tiếp qua mấy giờ nên trời đã sáng. Dứt khoát. Hắn cứ như vậy đứng tại trong bóng tối. Nhàn nhạt hút thuốc. Nghe mèo hoang tiếng kêu. Nhìn ngoài cửa sổ thỉnh thoảng ló lên xe cảnh sát. Đi mẹ nhà hắn hát Halloween. Đi mẹ nhà hắn xe cảnh sát. Đi mẹ nhà hắn vô đam. Dài rằn rằn một đêm rút cục đã trôi qua. Tháng 11 ngày đầu tiên. Lão thiên liền rất cho mặt mũi rơi ra lông châu mưa to. pha lê bên trên nước mưa tiếng va đập cùng liên tiếp nói to làm ồn ảo xuyên thấu qua cửa sổ. Chuyện vào tử lương lỗ tay. Thành phố này đường đi tựa như là một đầu thông hướng sắp chết trái tim mạch máu. Hiện tại vẫn là ở vào sơ cứng đồng mạch trạng thái. Bất quá dạng này cũng không tệ. Bởi vì loại khí trời này bên trong. Hẳn không có người sẽ đến vào xem cách này không đáng chú ý bệnh viện đi. Vì lẽ đó tử lương tựa ở mình cái kia ghế sofa trong ghế. Thử có thể hay không tại dạng này tạp âm bên trong tìm kiếm ra một điểm buồn ngủ. Thế nhưng là ngay sau đó, một đảo đẩy cửa âm thanh liền đem kế hoạch của hắn hoàn toàn phá vỡ. Ai nhất định lại là những cái kia sáng sớm, phát hiện mình hạ thể đau đớn những người trẻ tuổi kia. Tử lương nghĩ như vậy. Theo một cách rất không thể tưởng tượng nổi thống kê. Tại bất luận cái gì ngày lễ trước sau. Đều là lâm bệnh. Bệnh giang mai. Khi ai loại bệnh tật này truyền nhiễm thi đỗ mũi giờ Thật giống như người tuổi trẻ bây giờ luôn cảm thấy Tại trong ngày lễ hẹn lên một pháo sẽ có vẻ so ngày thường càng thêm thần thánh Bọn hắn thậm chí ngay cả Tết Thanh Minh đều không buông tha Thế nhưng là Vượt quá tử lương dự kiến chính là Đi vào phòng làm việc của mình Vậy mà là một cảnh sát Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ cũng không có muốn nhìn bệnh bộ sáng Ngươi tốt tử lương hỏi Ngươi tốt Tên kia cảnh sát đáp lại Do dự một lát Quay đầu chỉ chỉ ngoài cửa Ây. Khả năng ngươi không có phát hiện Ngươi chồng chất tại cổng cái kia Mấy cái túi rác sười có chút bốc mùi A tử lương suyệt mắt đưa cho dạng này Một cách nghi vấn giọng nói Bởi vì hắn cũng không cho rằng Người này đỉnh lấy mưa tiến đến Chính là vì nói với mình Muốn ném rác rưởi Tên kia nhân viên cảnh sát nhúng vai Tốt à, ta chỉ là thuận tiện nhắc nhở ngươi một chút. Hắn nói. Sau đó đưa qua một chương im chân dung giấy. Kỳ thật ta tới mục đích là thông chi ngươi. Tối hôm qua theo A-cam bệnh viện tâm thần trốn ra được một tội phạm. Ngươi phải cẩn thận một chút. Tử lương tiếp nhận bố cáo nhìn một chút. Phía trên vẽ lấy một cái tướng mạo giữ tờn ra họa. Cổ giống như là tuyến giáp chẳng có cái gì mau bệnh đồng giảng. Thô cùng quai hàm luyện thành một thể Đương nhiên Đây không phải là sưng Mà là tràn đầy tơ bắp Mặt trên người áo tụ Một đảo thẻo xúc một kinh tâm Từ chán một mực nghiêng đeo đến cách cằm Xem xét khâu lại thủ pháp Cũng không phải là rất tốt Kim khâu vết tích để lộ ra Giống như là dưới làn da Bỏ lên một con đại ngô tông A Tạ ơn Tử lương lầm bẩm Liền đem bố cáo bỏ qua một bên Này, ta nói bác sĩ, đừng không thèm để ý, người này cũng không là bình thường tù phạm, mà là người điên. Tên điên tử lương nhàn nhạt hỏi một câu. Đúng vậy, A chính là loại kia cầm cưa điện khắp nơi cưa người sát nhân cuồng. Cái kia cảnh sát nói. Còn bày ra một cái bưng cưa điện trên dưới vung vẩy động tác. Mời phần tên điên. Không có một chút nhân tính. Vì lẽ đó, hy vọng ngươi một tuần này bên trong. Tại xế chiều 3 điểm trước đó liền kết thúc kinh doanh. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Tử lương cao mày, nào có ngươi nói đáng sợ như vậy. Cảnh sát xứng sờ, có ý tứ gì ta nói là ta tối hôm qua gặp hắn thời điểm cảm thấy hắn còn thật đáng yêu. Tử lương lầm bẩm sau đó điểm lên một điếu thuốc lá, yếu ớp hút một hơi. Xin mỗi người một lời chúc để có thêm động lực sáng tác chuyện nào huyết họa tu chân giới ngu hiếp. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ.